Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ như vậy chỉ làm chúng ta mất thời gian và cực khổ cho anh em thôi. Anh nói cũng đúng, tôi đã quá hy vọng về chuyện này. Anh bảo các đồng chí ngừng tay đi, cuộc tìm kiếm hôm nay có những kết thúc. Ánh mắt tín nhìn đâm đâm về phía hồ nước như đang trông chờ một điều gì đó không tưởng mà ngay cả chính gã cũng không biết tại sao. Ánh sáng mặt trời bắt đầu lan tỏa xuyên qua những đám mây mụ. Một vài giọt xương cũng đã ngưng động trên kẽ lá. Chờ hơi nóng hỏa tan thành khí để bay về trời. Bình bình trông đẹp hơn bao giờ hết. Sau cơn mưa hôm qua trời hôm nay lại sáng hẳn. Thiên nhiên lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng tại sao cuộc đời lại không thể như thế? giá mà cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy thanh thản như thế này thì hay biết mấy. Gã chút bỏ nhưng ưu phiền trong giá. Nhắm mắt lại thưởng tức mùi vị của rừng vào buổi sáng sớm. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa vang khắp khu rừng nhỏ, phá tan đi niềm vui nho nhỏ của tín. Ừ, thật là không công bằng, đổ chó phá đám. Tín hậm hực, ở đâu ra vậy? Từ đằng xa một bóng đen lao trộm tới phía tín. Ngừ... Một chú chó lông vạng khá lớn ngoạm lấy vạn áo của tín Và đang cố gắng kéo tín đi Còn chó của ai thế này? Tín nạt lớn Không biết nữa Hình như nó, nó từ phía xa sông ra Mày làm cái gì thế? Buông ra quay nào? Tín nài nỉ Còn chó vẫn nghĩ là không nhả ra Dường như nó đang cố gắng biểu hiện điều gì đó Nó kéo tín đi về phía cánh rừng nơi gần cuối hồ Tín không còn cách nào khác là phải đi theo con chó. Này này, mày làm ơn tha cho tao đi có được không? Tao đã nản lắm rồi mà mày còn làm phiền tao nữa. Tao không có thời gian đuổi mày đâu. Con chó vẫn không nghe. Trời ơi, con chó của thằng ác ôn nào thích định bắt các tao hay sao? Này này này, tao đâu có phải... Cho đến khi bóng tín khuất sau đám bụi rậm. Mọi người chừng mắt nhìn nhau Không ai biết phải làm thế nào Vài khắc sau Bỗng của tiếng hồ lên một tín Mọi người ơi Lại đây xem này Mọi người cùng nhau chạy đến phía tín Trước mắt họ là một đường nước nhỏ khá sâu Chiều ngang khoảng 6 đến 8 gang tay Một trong những nhân viên xét nghiệm cho biết rằng Đường nước này được tạo ra Vì lượng nước trong hồ dâng cao Tạo thành ránh đèn nước thoát đi Lâu ngày mà hình thành Nhưng tại sao nước trong hồ lại dâng cao được cơ chứ Tin thắc mặt Chỉ có một lý do duy nhất đó là Dưới hồ có mạch nước ngầm Vì lượng nước ngầm khá nhiều Nên nước trong hồ sẽ tràn ra ngoài Với lại đất ở chỗ này cũng khá mẹ Và xốp nên vô tình tạo ra ránh nước Và dòng chảy vào nó át hẳn sẽ chảy ngược lại Anh ta nhạt một hòn đá nhỏ Thả vào ránh nước Quả thật hòn đá bị cuốn đi theo trường ngược lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhau chạy theo hòn đá bị cuốn bên dưới dòng nước. chừng một phút sau, buồn lây, mọi người cẩn thận. Tiếng tin vọng lên báo hiệu mọi người dừng lại. Mảnh đất trưng mặt họ đâu đâu cũng là buồn lây, rêu bám đầy cả trên những rễ cây trội khỏi mặt đất. Một khung cảnh u ám khác hẳn với vẻ đẹp bên ngoài. Tại sao nước chảy vào đây lại trở thành buồn lấy? Tiến quay lại hỏi tại nhân viên sản nghiệp. Là vì ở đây đất quá tươi sông. Với lại đây là rừng, nên cây hút nước rất tốt. Lượng nước chảy có nhiều nhưng cũng bị cây hút gần hết, nên tạo thành buồn lấy. Vậy nếu như có một vật gì đó chảy theo dòng nước vào đây thì át hẳn sẽ ngưng động ở nơi cuối nguồn. Tiến có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ý anh là Nhân viên xét nghiệm chưa kịp nói thêm lời nào Thì Tín đã chạy vụt đi Thế vậy Anh ta điện chạy theo Đấy rồi Anh có thử xem Tín vừa nói vừa chỉ bằng nguồn nước Mà gã vừa tìm thấy được chạy tới đây bắt đầu gặp phải đất tơi xốp Nên ngừng đọng lại quả đã hình như có cái gì đó rất lạ Đúng Đất ở đây hơi cao và cõng hơn so với lớp đất bên kia. Nếu tôi không làm có thể bên dưới lớp đất này có ổ một cái gì đó. Để tôi xem, hình như là than buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net